mà có bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đảo. Quyển 4, chương thứ 346 Martin. Chuông cổ. Chương 356. Cắt tại ăn thẻ. Ta không bảo ngươi nói chuyện này. Quảng Nhân còn chưa nói xong, giọng của Lý Niệm lại lần nữa vang lên. Vẫn hắn muốn dùng quảng nhân Để dụ ngô miễn quý bất quy vào trong Không ngờ được chính là Trước đó, ở trong tỷ thế tiên duyên cốc Do rằng đại phương sư đã đồng ý với hắn Để lúc lên tiếng Thì lại đột nhiên thay lời Không phải pháp khí sao quy bất quy cười khả khả một tiếng Rồi nói tiếp Ông giả ta Hiểu ý của đại phương sư rồi Tị thế tiên duyên cốc này Chẳng phải pháp khí gì cả Ông giả ta nhất định sẽ truyền lời Vừa nói chuyện quê bất quy cũng cùngô miễn được hai con yêu quái tiếp tục quay trở lại đường cũ lần này bọn họ bay đi chưa đường mấy bước phía sau đã lại vangg lên tiếng của Lý Niệ đại phương sư Quảng nhân đã một lòng muốn chết vậy thì ta đây tác thành cho đại phương sư sau khi nói không biết L lý niệm đã dùng thù đoạn gì mà quảng nhất đột nhiên dây lên một tiếng sau đó Lê niệm lại nói Đến như thế mà vẫn không thể giết chết Đại Phương Sư Đây chính là thể chất trường sinh bất lão sao Bị cắt cổ mà vẫn không chết Vậy nếu bị móc tim ra thì sao Chặt đầu đi thì sao nhỉ Nói lắm chi bằng làm nhiều Lúc này ngồi bên chật dừng bước chân Quay đầu lại Nhìn về phía luồng sáng chói mắt Ở bên ngoài động nói Ngay bây giờ chặt cái đầu của quảng nhân xuống Ta xem như là lễ vật tặng cho tử phúc làm quả Đừng để ta phải đợi lâu Vợ nghe như vậy Sang mặt tiêu thành liền trở nên trắng bệnh Hàn lào tới trước mặt hai người ngô miễn Quý bất quý Nói xin các vị Kiều lời hai vị đại phương sư ngồi miễn tiền bối đừng đùa như vậy Hán vừa nói vừa bám chặt lấy canh tay nam nhân tóc bạc Một ngăn cản y và quý bất quý Đừng kích động lý niệm nữa Nhưng ngô miễn lại làm như Không hề nhìn thấy cao theo tiêu thành tiếp tục đi ra ngoài Mặc cho vị cao độ này của Quảng Nhân còn gạo thét thế nào đi nữa Nam nhân tóc bạc trước sau Vẫn không hề lay động Thầy dùng Quảng Nhân uy hiếp Cũng không có tác dụng Dòng của lý niệm rơi vào trầm mặt Mặt thầy ngô miễn quý bất quý Đã sắp ra khỏi động thành nhũ Giọt nói của hắn bơi lại lần nữa văng lên Hay là chúng ta đổi cách nói đi Chỉ cần sau khi ra ngoài Cả người không tiết lộ chuyện Ở đây cho tử phúc Ta sẽ tặng các ngươi Một món quà tạ lễ Ông giả ta tặng lại ngươi Mười món quà tạ lễ Cảm ơn ngươi Đã bảo ông giả ta đi nói chuyện này với tử phúc Quy bất quỳ cười kha kha Chỉ vào bách vô cẩu Đang đứng bên cạnh mình nói Thằng ngốc này chính là yêu vương đương nhiệm Thiên tài địa bảo pháp khí yêu khí gì đó Chỉ cần ngươi kể ra được Thì đều có thể cho ngươi Hẳn 8 kiện 10 kiện luôn đấy Tị thế tiền duyên cốc Cũng có thể cho ta Tam món 10 món luôn sao Liên điệp im lặng một hồi Sau đó lại lên tiếng Nếu các người đồng ý Giữ kín bí mật này Ta sẽ tặng cho các người Một tỷ thế tiên duyên cốc Thế nào Vẫn còn tỷ thế tiên duyên cốc Thứ hai sao Quyền bất quỳ hơi sừng xuất một chút Ông dần nhìn sang ngô miễn Đang đứng bên cạnh Sau đó Cả hai người cùng xoay người lại Ông giả tiếp tục đo với chấm sáng bên ngoài động. Bảo bộ như vậy mà còn có cái thứ hai nữa ư. Thiếu tông chủ không phải người đang trêu chọc ông giả tài đây chơ. Hình như là có một nửa tấm bản vẽ luyện chế tỷ thế tiền duyên cấp đã bị truyền ra ngoài. Nếu đã có cả phương pháp luyện chế thì có cái tỷ thế tiên duyên cấp thứ hai cũng có gì lạ đâu. Liên hiệp nói đến đây hơi dừng lại. Như đang thương lượng chuyện gì đó Với Mã Ngọc Là sau mới lại nói tiếp Chỉ cần các vị thầy đọc Làm giống như vị tiểu ca lúc nãy đã làm Cắt tay ăn thầy Thì ta sẽ tặng cho các vị tỷ thế tiên duyên cốc thứ hai Trở lúc lý niệm nói chuyện Một chấm sáng nhỏ khác Xuất hiện bên cạnh chấm sáng của hắn Sau đó lý niệm nói tiếp Thưa này cũng là tỷ thế tiên duyên cốc Chỉ là hiện giờ Nó vẫn còn hơi nhỏ một chút Các vị có thể từ tự luyện hóa nó Có chuyện này ta phải nói trước Tị thế tiên duyên cốc Chỉ có thể chứa đựng được một chủ nhân Ngoài chủ nhân ra Thì cũng có thể mời khách vào Mong rằng các vị Có thể thành thạo sử dụng pháp khí này Quả thực là có tị thế tiên duyên thứ hai Quyền bất quỳ quay lại Liếc nhìn ngô miễn Sau đó ông giả nói tiếp Nếu lý niệm người đã thành tâm đến thế Vậy ông giả ta thử thương lượng với bọn họ xem sao Người cũng thấy rồi đấy Người có quyền định đoạt ở đây Không chỉ có một mình ông giả ta Nói rồi Quỷ bất quỷ cao ngô miễn sang một góc Hai người hạ dòng thật thấp Bắt đầu bàn bảng với nhau Hai con yêu quái bách vô cầu Và nhóc nhậm tam Che chắn trước mặt hai người Tiền thổ trợn to hai mắt Quan về phía chấm sáng trôi mắt Bên ngoài hang động Nhìn cái gì mà nhìn Ông này biết tỏng ngươi Lại muốn qua đây nhìn trộm nghe lén chữ gì Chọc bổ mắt cho của ngươi Độc thùng tài lửa của ngươi bây giờ Ngươi mà dám vào đây Ông đây sẽ quay về Rất yêu binh yêu tướng trên núi dưới biển Đến tấn công ngươi đấy Đến lúc đó có hàng trăm triệu yêu binh giết tới Mỗi đơn nhỏ một ngụm đớt bọt thôi Cũng đủ dìm các ngươi Chết đuối năm lần bảy lượt luôn đấy Chào trai Ai dạy ngươi nói như vậy đây hả Cái gì mà hàng trăm triệu Kể từ lúc yêu quai chúng ta bắt đầu tồn tại Đã bao giờ Đã đến số lượng hàng trăm triệu chưa Nhọc điểm tạm nhăn mặt phản bác Lại nói tiếng Nhờ kỳ lần sau Được có nghe chàng người nói linh tinh Toàn mấy thứ viện vông xa vời Mấy từ đó đều dùng để lừa đồ ngốc mà thôi Nhờ đây Lần sau cứ nói Mười vạn yêu binh yêu tướng Coi như tạm chấp nhận đủ dùng Giọng lý niệm trầm ngâm một lúc Rồi lại lên tiếng Vị trang sĩ cao lớn này Ngươi thật sự là yêu vương sao Sao mà trên yêu Sơn Chỉ còn lại một con yêu quái Là ngươi thôi hả Con trai ngốc Hắn đang chê ngươi là đồ ngu xuẩn Trừ khi yêu Sơn chỉ còn lại Một mình ngươi là yêu quái Không thì còn lâu mà đến lượt ngươi Làm yêu vương lúc này quý bất quý đã quay lại Ông giàn đi về phía chấm sáng kia Cười kha kha rồi nói Chúng ta thương lượng xong rồi Lần này con đi Cho người được hỏi vậy Sau khi quay về Còn nhiều mấy người chúng ta chưa từng tới đây Ông giả nói xong Ngồi bên bước lên phía trước Nói về hai chấm sáng một lớn một nhỏ bên ngoài động Nhìn kia đây Ta cắt tay ăn thể Thấy nam nhân tóc bạc Đưa ngón cái tay trái của mình lên miệng Lý niệm lại đột nhiên hét lên Không cần người làm Lúc nãy ta đã chính mắt nhìn thấy ngón tay Của tiêu thành tiểu ca Bị đứt như thế nào Người có thể mê hoặc tâm trí hắn Thì cũng có thể mê hoặc ta Quý bất quý Người có tiện lập lời thầy không Ông già ta lớn tuổi rồi Mặt đi bỏ ngón tay cái Thì bất tiện lắm Nghe lý niệm nói xong Quý bất quý liền níu chặt đầu mày Ông già nhìn sang con trai nhặt nhà mình một chút Chỉ chỉ vào hắn rồi nói Có cầu phụ tử liền tâm Ngón trỏ lại nối liền với trái tim Thế này đi Để thằng ngốc nhà chúng ta thay cha nó Cắt tay ăn thề vậy Con trai ngốc Cha đây nuôi nấng người đến ngày hôm nay Đã đến lúc để người Bảo đáp công ơn dưỡng dục rồi đây Nào cho ngon tay cái vào miệng Cắn một cái Ông đây không làm Mạch vô cầu gần như không chút do dự Lập tức nói với cha ruột của mình Bảo ông đây kéo ông giả cha Cùng nhau đồng quy vô tận Thì ông đây không có ý kiến Nhưng mà bảo ông đây tự cắn đứt ngón tay ấy à Đau lắm Không làm đâu Quỷ bất quỷ nói đông nói tới Đánh trống lặng Vừa nhìn là biết ông già Không cam tâm tình nguyện lập lời thế Thế con trai nhặt nhà mình Cũng nhất quyết không chịu làm Ông già liên cúi đầu xuống Nhìn nhóc nhậm tăng Là bất tử Không phải nhân sâm bọn ta không chịu làm Những người cũng biết Ô dù sau lưng nhân sâm bọn ta Là ai rồi đấy Thầy Quỳ Bất Quỳ đưa mắt, nhìn đến mình, nhóm nhầm tàm cười hì hì nói. Một khi ông bồ tịch ứng chân nhà chúng ta biết chuyện, nhân sâm bọn ta, vì ngươi mà lập lời thề cắn đứt một ngón tay. Ngươi tự nghĩ xem, một đồng ngón tay của nhân sâm bọn ta, có thể đổi cho ngươi mấy cái bà tai đây. Thầy quanh mình chẳng có ai giúp đỡ. Ông giả rơi vào đường cùng, đành phải làm giống như tiêu thành lúc nãy. Cho ngón tay cái vào miệng. Rồi nhắm mắt dùng sức cắn xuống. Theo tiếng xương bị cắn vỡ, Ngọn tay cái của Quỳ Bất quy Bị chính ông già cắn đứt lìa, Nuốt xuống bụng. Quỳ Bất quy ta cắn đứt tay thể rằng, Nêu chuyện ngày hôm nay, Bị Quỳ Bất Quỳ tiết lộ ra ngoài, Đời này sẽ không được chết một cách tử tế. Sau khi chết, Quỳ hồn hóa thành tiệm, Vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thế Quỳ Bất Quỳ tự tổn thương thân mình như vậy, Bạch vô cầu hoàn toàn, Không thể tin những gì mình đang chứng kiến Tên thổ lỗ há hốc mồm Nói với cha ruột nhà mình Ông già Cha thật đúng là Dám xuống miệng đây Ai bảo nuôi con Chỉ mong lúc về già được nhờ vả Ông già ta nuôi yêu vương cả đời Kết quả đến cả một ngón tay Cũng không giữ được Quỷ bất quy thở dài một hơi Sau đó quay sang nói với lý niệm Thế này được rồi chứ Dù cho quê bất quý đã tự căn đứt lịa đầu ngón tay của mình, nhưng mọi người xung quanh vẫn không thể tin nổi vào bắt mình. Khẩu khi chầm mặc một hồi, Tiêu Thành vẫn là người đầu tiên phản ứng lại. Hà Sông đến chỗ mấy người ngô miễn quý bất quý nói, Cả người muốn dùng tính mạng của hai vị đại phương sư, làm giao dịch sao? Quý bất quý, nó thế nào thì người và đại phương sư Quảng Nhân, cũng là đồ đệ học cùng một thầy. Người làm thế này, Không sợ sẽ khiến Đại Phương Sư tử phúc thất Tiêu Thành còn chưa nói xong Quý Bất quý đã bất ngờ Tùm lấy hắn Nem ra khỏi động Nơi có hai chấm sáng đằng kia cầu lốc ông giả ra tay Luồng sát đột nhiên bành trướng Nước chừng lấy Tiêu Thành Trên người ấy, Tiêu Thành Dinh máu của người Ta tin rồi Một câu vỡ dứt Chấm sáng nhỏ hơn lào đảo chập chờn Bay về phía ngô miễn Quý Bất quý Khi chấm sáng còn cách mọi người Khoảng hơn hai trượng Thì dừng lại Giọng nốt của lý niệm Từ bên trong chấm sáng vọng ra Tị thế tiên duyên cốc này Vẫn chưa nhận chủ Người chỉ cần nhỏ ba giọt tinh huyết của mình vào trong Nó sẽ có thể mặc người sai khiến Tị thế tiên duyên cốc Ông già ta cũng hơi tò mò Thứ này rốt cuộc là cái gì Quảng nhân nói nó Không phải pháp khí Nếu không phải pháp khí Thì có thể là gì được đây Quyền bất quỳ vừa lại nhảy Vừa quan sát luồng sáng trước mặt mình Ông giả thận trọng nhìn Cũng không vội vàng nhỏ máu của mình vào nó Người còn đang nghi ngờ cái gì nữa Cùng lúc thao tác Hai tỷ thế tiên duyên cốc rất vất vả Ta không gắng gận thêm được bao lâu nữa đâu Thầy quyền bất quý Cứ trần trừ không xuống tay Giọng nói của lý niệm Lại truyền ra từ bên trong chấm sáng trước mặt ông giả Hán dừng lại một chút Rồi nói tiếp Nếu người không cần Thì thôi quên đi hóa ra đã cắt tay thể rồi, đâu thể cơ thể bỏ qua được. Thầy Li Niệm có ý muốn lấy lại tị thế tiên duyên cốc, bất quỷ bất quỹ liền dứt khoát, nhỏ ba giọt máu tươi từ vết thương ở ngón tay vừa bị cắn đứt của mình vào chấm sáng. Tiếp tiếp liền thấy ba giọt máu nhanh chóng bị nhiệt độ của luồng sáng dung hóa thành thể khí, thành một mảng xương màu hồng bao bọc xung quanh chấm sáng, sau đó Mạng sương này lại dần dần thẩm thấu Vào trong chấm sáng Được rồi, chúc mừng ngươi Bây giờ thì ngươi chính là chủ nhân mới Của tị thế tiên duyên cốc này rồi Giọng nói của lý niệm Phát ra từ chấm sáng lớn hơn Vẫn còn ở bên ngoài động Hán dừng lại một lúc Rồi nói tiếp Ta chỉ cho ngươi vài điều tâm đắc nhé Tị thế tiên duyên cốc Là một thế giới hoàn toàn khác Không gian và thời gian bên trong Đều đứng yên Chỉ cần người ở trong đó không ra ngoài Không cần biết Người có thân thể trường sinh bất lão hay không Đều sẽ có thể thọ cùng trời đất Quả là một thứ hay hò Quý Bất quy nhẹ nhàng Chìa một ngón tay ra Chạm vào chấm sáng trước mặt Thầy không có cảm giác gì cả Ông Già Liên dùng cả bàn tay thò vào bên trong Sau đó là cánh tay Cuối cùng thì cả người Quý Bất quy Đều chui vào trong chấm sáng kia Sau khi tận mắt chứng kiến Cha ruột nhà mình biên mất Vào bên trong chấm sáng kia Bành vô cầu cúc đi tới Nói với chấm sáng à, Ông dạ Bên trong thế nào Chấm sáng chỉ to bằng một bàn tay Làm sao mà cha chui vào bên trong được vậy Ở trong có chật trội không Có ruôi tay ruôi chân được không đây Ở trong này rộng lớn Ngoài sức tưởng tượng Của con trai gốc nhà người đây Vừa nói chuyện Quy Bất Quy vẻ mặt hưng phấn Đến đò cả lên cậu bước ra khỏi chấm sáng kia Ông già vỗ vai thằng con trai nhặt nhà mình Cười ha hả rồi nói tiếp Để cha đưa ngươi Đi vào mở mang tầm mắt một chút nhé Toàn bộ vũ trụ bên trong Đều do ông già ta định đoạt Ông già ta Đã là vua của vũ trụ này rồi Người sẽ là vương thái tử Nhân sâm là vương thúc Ông trẻ của ngươi Là vương đại gia Quy Bất quy vừa nói vừa kéo con trai nhặt nhà mình vào bên trong chấm sáng mà thấy một người một yêu bọn họ xăm chui vào chấm sáng kia một lần nữa ngồi bên đang đứng bên cạnh bất ngờ vùng tham lang lên chém một nhát vào canh tay của Quy Bất quy đang kéo bách vô cầu ông già hoàn toàn không hề phòng bị ngô miễn xe ra tay với mình muốn tranh đi thì đã không còn kịp nữa cánh tay đang tùm lấy bách vô cầu bị ngô miễn chém đứt ngay khỉu tay Mặc dù bị nam nhân tóc bạc chém đứt lìa cánh tay, nhưng ông già vẫn cười đi chẳng hề hấn gì, cười tự tìm địn gỗ miễn, Lúc nói chuyện thì giọng nói vang lên lại là giọng của Lý Điểm. Làm sao ngươi phát hiện ra được quỷ bất quy này là giả? Bởi vì ông già kia không đến vì pháp khí của ngươi. Người Ngồi bên cười gằn một tiếng, thuận tay chém xuống một đao nữa, trực tiếp chặt đầu quỷ bất quy xuống lâu này, trầm sáng trước mặt nam nhân tóc bạc, lại vọng ra giọng nói của lý niệm. Bên ngay là quê bất quy còn có ý đồ khác. Nhưng dù là thế, thì lại thế nào? Hiện giờ lão già ấy đang làm khách ở tỷ thế tiên duyên cốc của ta. Đều hỏi vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn vẫn chưa đủ để giữ các ngươi lại. Vậy thì bây giờ, thêm một quy bất quý, hẳn là các người sẽ phải ở lại đây rồi nhỉ? tỷ thế tiên duyên cốc của ta Vào thì dễ đường ra thì khó đây Quảng nhân nói rất đúng Tị thế tuyên duyên cốc này Không phải pháp khí Mà là thi thể của yêu quái Không chờ lý niệm nói xong Từ bên trong chấm sang kia Lại vang lên giọng nói của quy bất quy Dừng lại một lúc Ông già lại tiếp tục nói Chẳng trách trước đây Yên e. ai hầu Nghe thấy bản vét luyện chế ra tị thế tiên duyên cốc Liên nói nó là giả Bản vẽ đó chỉ là để đề phòng Con người nghĩ đến khả năng đó Là thi thể của yêu quái Là cha người cố tình Làm giả phải không Sao người Làm như vậy được Thế không cần bình cho phép Mà quy bất quy Vẫn có thể nói chuyện được Lại còn nói ra những lời tuyệt đối Không thể để lộ ra ngoài Linh địa bị dọa sợ đến nỗi Càng người đổ mồ hôi lạnh Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh Hắn nói tiếp Không thể nào, đây là vũ trụ của ta Là thế giới của ta Người chỉ là một vị khách được ta mời tới Sao có thể làm như vậy được Hình như bất kể ông già ta đến nhà ai Cũng không được chủ nhà trao đón thì phải nhạc Quý bất quý cười kha kha Rồi lại nói tiếp Để đối phó với người Ông già ta cũng coi như phải chịu chút đau khổ Nhưng mà cũng là do người không chịu động não suy nghĩ thôi Lúc này rõ ràng Đại Phương Sư Quảng Nhân đã nói Tị thế tiên duyên cấp không phải pháp khí Đại Phương Sư không thể nào nổi hưng nói đùa ngay lúc này được Đã như thế rồi mà người còn vẽ vời ra tị thế tiên duyên cấp thứ hai Rồi bản vẽ luyện chế Lừa ai đây? Nếu tị thế tiên duyên cấp đã không thể luyện chế được Thì thưa người đem ra để lừa ông giả ta Lại là cây rẻ Nếu ông giả ta đoán không lầm Thì đây Mày chính là tị thế tiên duyên cốc duy nhất trên đời này thường ngoài kia Chỉ là đồ che mắt mà thôi Cầu lúc giọng nói của quy bất quy vang liên Ngồi bệnh bất ngờ vùng tham lang Đang cầm trên tay Chém về phía chấm sáng trôi mắt Ngoài cửa hang động Dầm một tiếng Luộc ánh sáng vô đang trôi lóa Lập tức ảm đạm dần đi Trong hang động Chỉ còn lại một chấm sáng to bằng bàn tay Ở trước mặt nam nhân tóc bạc Lâu này Dòng nói của quý bất quý lại một lần nữa văng lên Mà không cần sự cho phép của lý niệm Trước đó ông giả ta đã nhìn thấy rồi Người không bước từ bên ngoài động vào đây Nhưng mà người chỉ không muốn xuất hiện Chứ không phải không thể ra mặt Ông giả ta lại đoán tiếp nhé Có lẽ phải ở bên ngoài hang động Thì tỷ thế tuyên dân cốc Mới có thể phản hủy uy lực đến mức lớn nhất Còn bên trong động thì giống như một vực sâu Người mà ra mặt Thì uy lực sẽ giảm đi rất nhiều Ở bên ngoài người là thần thánh Vào trong động thì chỉ là một kẻ Có chút thủ đoạn mà thôi Trong khi Quỳ Bất Quỳ nói Trầm sang kia vừa kéo rãn khoảng cách với ngô biển Sau đó giọng nói của lý niệm Tiếp tục vang lên Mặc kệ ta là thứ gì Thì khi ở trong tỷ thế tiên duyên cấp Người cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ta Người làm thế nào được vậy Trong giọng nói của lý niệm Đang nghe ra chút run dày Hẳn không quan tâm đến những lời quy bất quý bất quy nói Chỉ là vô cùng thắc mắc Nguyên nhân ông giả Có thể thoát khỏi sự khống chế của mình Ông giả Đang mượn một thứ ở chỗ ta Một thứ mà đến cả vũ trụ của người Cũng không thể nuốt nổi Ngồi bên hiếm thấy lên tiếng Trả lời thay quy bất quý bất quy Ý dừng lại một lát Rồi lại nói tiếp Quý bất quý Ông còn định ăn tết ở trong đó luôn đấy hả Còn không ra đây đi Nàng đẹp tóc bạc vừa rứt lời Châm sang kia đột nhiên vặn vẹo kịch liệt Sau đó Từ bên trong không ngừng vọng ra Tiếng kêu gào của lý niệm Nghe âm thanh cứ như thế Hắn đang cận kề cái chết Muốn sống không được Muốn chết cũng chẳng xong Một lát sao Từ trong châm sáng Có bóng người bị phun ra ngoài Đúng là đại phương sư tóc bạc quảng nhân Theo sau đó Là hỏa sơn cổ với tiêu thành Đồng thời bay ra Người đi ra sau cùng Chính là Quy Bất Quý Người cuối cùng bị tị thế tiên duyên cốc nuốt trừng chương 358 Điều kiện trao đổi Sau khi bị ném ra khỏi tị thế tiên duyên cốc Hai vị đại phương sư Tiêu Thành và Quy Bất Quý Lập tức lùi tới bên cạnh Ngô Miễn Sang mặt của bọn họ Trông không đến nỗi nào Có lẽ lúc ở trong tị thế tiên duyên cốc Cũng không bị ngợt đãi gì cả Trước đó lý niệm dùng quảng nhân Để uy hiếp Ngô Miễn Quy Bất Quy Nhưng trên người vị Đại Phương Sư này Cũng không có vết thương nào quá rõ ràng Chỉ là lúc gặp lại mấy người Quy Ngô Đại Phương Sư tóc bạc Vẫn ít nhiều có chút xấu hổ Quy Bất Quy là người cuối cùng Lùi về bên cạnh Ngô Miễn Ông giảm mỉm cười với hai vị Đại Phương Sư Sau đó mới quay lại nói về phía chấm sáng đang nhạt đi rất nhiều kia Không còn tị thế tiên duyên cốc Đến cả mã ngọc Cung mạnh hơn người rất nhiều Có phải bây giờ Người cảm thấy hơi hối hận rồi không Đã không bởi nổi âm giả ta Thì đừng có cố đấm ăn xôi Ta đã thả các người ra rồi Sao còn chưa lấy thương người Đem vào đây ra đi Giọng lý niệm gạo lên tức tối Sau đó hắn tiếp tục phát ra Được tiếng rên là thảm thiết như thể mưa sống không được Muốn chết không xong Chúng ta công đấu có chủ động đến chỗ người làm khách. Nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Lý Niệm, Quảng Nhân hơi nhíu mày, sau đó lại nói tiếp. Người đã ở trong Tỷ Thế Tiên Duyên Cốc đủ lâu rồi, cùng đến lúc nhường nó lại thôi. Còn có người thích hợp trở thành chủ nhân của Tỷ Thế Tiên Duyên Cốc hơn người Đại Phương Sư Quảng Nhân, hắn là đang nói đến con trai gốc nhà ta nhỉ. Quỷ Bất Quỷ cười kha khả lên tiếng. Rốt cuộc là đệ tử Được đại phương sư tử phúc chỉ đích danh Truyền lại đạo thống Tâm từ linh động hiểu thấu lòng người Biết tỷ thế tiên duyên cốc Là thi thể của yêu quái Để mua giao nó lại cho yêu vương đương nhiệm Con trai ngốc Còn không mau cảm ơn chú quảng nhân của người đi Chuyện mà bách vô cầu không thích nhất Chính là quy bất quy Cứ hở ra là lại kiếm cho mình Một vị trưởng bối Nghe cha ruột nhà mình nói vậy Tên thổ lộ quay ngoắt đầu sang một bên. chỉ cây dâu, mắng cây hòe, lầm bậm nói. Chuyện quay gì thế này? Hế còn thở được, là lại đến chiếm hởi trên đầu ông đây. Người thân trong nhà, thì không nói làm gì. Mày còn chó con mèo ở tận đầu tận đâu, cũng dám đến trước mặt ông đây, xưng chú xưng bác. Đợi mấy hôm nữa quay về, ông đây phải lục lại ra phả mới được. Mày kết tên to mồm hở ra, là tới trèo lên đầu ông đây. Ông đây cho cút hết. Hai vị đại phương sư lúc này vẫn đang phải nhờ cậy vào mấy người ngô miễn quý bất quý. Ngay cả hỏa sơn tinh nóng như lửa, cũng không dám đắc tội với mấy người bọn họ. Đại phương sư tóc đỏ tức đến nỗi, thở hồng học. Giật hoàn quay đầu sang bên, làm như không nghe thấy bọn họ đang nói gì cả. Lại thư đỏ đó của người ra đi Không đợi bách vô cầu phát cáo xong, giọng lý niệm lại vang lên. Hắn gầm gưu vài tiếng rồi lại nói tiếp. Lấy thứ đó ra rồi Ta sẽ thả cho các ngươi đi Bằng không thì Hắn còn chưa giết lời Ngô miễn đã bất ngờ Là một động tắc tay về phía chấm sáng kia Ly niệm ở bên trong Ngào lên một tiếng thảm thiết Cuối cùng thì phun luôn Về thi mã ngọc ra ngoài Sau đó ly niệm Để nói chuyện cũng không nói nổi Chỉ biết liên tục kêu riêng thảm thiết Vậy sao ngươi Không ra đây đi Ngồi bên nhìn chấm sáng chập trần Lúc mà lúc tỏ Cười như không cười nói tiếp tỷ thế tiên duyên cốc gì chứ Chỉ là một tấm giá yêu thú mà thôi Người bỏ nó đi Là không cần phải chịu đựng giày vò này nữa cả người là khách Lâu nào cảm thấy chán Thì có thể ra ngoài Ta thì không thể Từ trăm ngàn năm trước Ta đã mắc phải bệnh nan y Sông trong tị thế tiên duyên cốc Ý ra còn có thể kéo dài chút hơi tàn Đi ra ngoài Thì chỉ có một con đường chết mà thôi Ly niệm Cảm nhận được nam nhân tóc bạc Đang kiềm chế luôn sức mạnh kỳ quái Trong cơ thể mình Nhờ đó mà hắn mới có thể nói chuyện được Đã sống cả trăm ngàn năm rồi Người sống Vẫn chưa thấy chán hay sao Ngồi bên biểu hiện thái độ Bằng điều cười đặc trưng của mình Lại nói tiếp Sống trong một tấm giá yêu thú Cho dù người thật sự trở thành vua của vũ trụ Thì lại thế nào Còn không phải vẫn chỉ là Hoặc một tâm gia yêu thú Hòng kéo dài chút hơi tàn thôi sao Ít được thế Vẫn được coi là còn sống Liên niệm cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói cả người đều là người trường sinh bất lão Bảo cả người từ bỏ thân thể ấy cả người có làm hay không Có thể sống được là tốt lắm rồi Ta không được như các người con có thể chơi cả cuộc sống vô vô nghĩ. Ông già ta tồn tại, cùng đầu có dùng hồn phách của người khác làm vật dẫn, đổi lấy trường sinh bất lão đâu. Long nãy quy bất quy lên tiếng, nếu người không dùng hồn phách người khác để đổi lấy bản thân được trường sinh bất lãng thì bấy giờ ngươi cũng không rơi vào kết cục thế này. Long nãy thấy cục diện đã bị Ngô Miễn quy bất quy khống chế, quả nhân đột nhiên lên tiếng Người rời khỏi tị thế tiên duyên cốc đi Ta sẽ cho các người cơ hội Được trường sinh bất lão Ta là đại phương sư của phái phương sĩ Sẽ không dùng chuyện Trường sinh bất lão để lừa gạt người Chẳng qua là người Muốn có cơ hội Được trường sinh bất lão mà thôi Dùng tị thế tiên duyên cốc để đổi đi Ông giả ta biết ngay Là đưa hai vị đại phương sư Các người ra ngoài Thì mọi chuyện sẽ tiến triển thành ra thế này mà Đã bao nhiêu năm rồi Ông giả ta cũng đã quá quen nó đến đây Quy bất quỳ cười kha kha Ông giả nhìn ngô miễn tóc bằng một cái Rồi lấy từ trong ngực áo của mình ra Một quả thuốc nhỏ Nhạc tên đàn dược trường sinh bất lão Thì ở chỗ ông giả ta Cũng có một viên đây không bên viên thuốc của đại phương sư Quảng Nhân Có còn đó không nhỉ Quy bất quỳ vừa nói Vừa bóp nát lớp vỏ sát Bọc bên ngoài viên thuốc Đang vào lòng bàn tay đùng nóng lên Cho mùi thuốc bay ra Mặc dù đang ở trong một vũ trụ khác Nhưng lý niệm vẫn có thể nhìn Nghe cùng như người Và cảm nhận được mọi thứ ở bên ngoài Để lúc này Quảng nhân mới ý thức được rằng Mình vừa mới tự bê đá đập chân mình Hiện giờ trên người đến cả Đan dược cấp cứu thông thường cũng không có Mơ dùng một viên thuốc giả Để lừa gạt cho qua không chẳng tìm đâu ra được Nhìn quy bất quy kiêu căng lên mặt Còn Quảng Nhân thì trầm mặc lặng im. Để lý niệm hiểu ra viên thuốc trên tay ông giả, Chính là đan dược trường sinh bất lão. Nếu ở trong một tình huống khác, Lý niệm quả thực, Không dám xác định quy bất quy, Đang cầm thứ gì trên tay. Nhờ lúc này, Đưa mắt nhìn quanh, Hơn một nửa số người có mặt ở đây, Đều sở hữu thân thể trường sinh bất lão. Lâu nãy trong tị thế tiên duyên cốc, Hắn đã tận mắt chứng kiến, Khả năng hồi phục thần kỳ của Quảng Nhân, Và Hòa Sơn Chờ mặc một hồi lâu giọng lý niệm lại lần nữa vang lên Gửi nếp đan dược qua đây đi Ta dùng thuốc xong Nếu thật sự trở thành người trường sinh bất lão Thì tị thế tuyên duyên cốc sẽ tặng cho người Ta đã ở đây đủ lâu rồi Cũng nên ra ngoài thăm thú một phen Nói lời giữ lời Quyên bất quỳ cười khà khà đáp lời Sau đó Nem viên thuốc trên tay Về phía chấm sáng kia Thấy viên thuốc biến mất vào trong chấm sáng Ông giả nói tiếp Người may mắn thật đấy Sở hữu tị thế tiên duyên cốc chưa tính Bây giờ còn có cả đan dược trường sinh bất lão Người khác có được Một trong hai món bảo vật này Cũng phải nhờ vào phúc khí tu luyện Mấy đời mới được Bây giờ người lại có cả hai Trong đan dược này Có độc tính gì không Lâu này từ bên trong chấm sáng Liên tục vọng ra Giọng nói của lý niệm Loại đan dược này không thể nào Không có chút độc tính Sau khi dùng thuốc Có xảy ra tình trạng bất thường gì không Đã trở thành trường sinh bất lão rồi Ngươi còn quan tâm Với cái đó làm cái gì nữa Quỳ bất quý cười kha kha Lén lén Liên nhìn thầy cho quảng nhân Hỏa sơn Thầy hai người bọn họ Không có ý định bay trò đâm sau lưng Ông giả mới nói tiếp Cũng chẳng có gì to tát Chỉ là có chút đau đầu buồn đôn Thầy chẳng hư nhược Gặp phải chút bệnh vặt mà thôi Nếu sau khi trở thành chương xích bất lão Thì không khác gì người bình thường cả Chuyện này thì người có thể yên tâm Vậy ta thử một chút xem sao Nếu sau khi dùng thuốc Ta thật sự trở thành người giống được các người Liên điểm sẽ hai tay dâng tặng Tị thế tiên duyên cấp Lâu nói chuyện Từ trong chấm sang kia Có một người trẻ tuổi vóc dáng gầy gò Thật sắc vợ trông là biết Đang bị bệnh bước ra ngoài Người này chính là lý niệm trước đó Vừa luôn trốn trong tị thế tiên duyên cốc Chồng hắn mới chỉ khoảng Ngoài 20 Sau khi ra ngoài Hắn liền trốn ra phía sau chấm sáng Đề phòng mấy người ngô miễn quảng nhân Nhận lúc hắn uống thuốc Mà ra tay đánh lén Thì lập tức chui lại vào trong tị thế tiên duyên cốc Lý điểm hít một hơi thật sâu Rồi bỏ viên thuốc vào miệng Đan dược này Đã luyện chế từ nhiều năm trước Hiện giờ đã khô cứng lại như đá lý niệm cắn thử một chút thấy không cắn đát nó ra được đành phải cố gắng dùng nước bọt nuốt chừng viên thuốc xuống lông này không khi bên trong động thành Vũ tinh lặng như chết tất cả mọi người đều đang chờ xem phản ứng của lý niệm sau khi uống thuốc không có cảm giác một câu còn chưa dứt lý niệm đang ngã lăn ra đất toàn thân tỏa ra khói đặc cuộn cuộn lông này Lý niệm cơn đứa biến thành người khác. Trong miệng hắn pha ra tiếng kêu hệt đứa tiếng giống của giá thú tàn sát. Làn gói đặc trên người hắn từ trắng, truyền thành đỏ. Không ngừng có đốm lửa, nháy mắt hiện ra. Dù như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lửa lớn bổng lên thiêu chết. Đám người và yêu đứng xem xung quanh, đều im lặng không lên tiếng. Mọi người đều ngầm hiểu thể chất của lý niệm có xung đột với thuốc trường sinh bất lão. Hẳn là hắn không gắng gượng thêm được bao lâu nữa rồi Sẽ tan thành mây khói Lâu này Về thì Mã Ngọc ở một bên Bất ngờ lao tới Ông ta ôm lấy lý niệm Đã bị ngọn lửa bao trùm lên Ném hắn vào lại trong Tị thế tiên duyên cấp Trở đến khi quảng nhân quy bất quy Muôn ngăn lại Thì thân thể của lý niệm Đã bị luồng sáng chói mắt kia nuốt chừng rồi Đại phương sư Ngư định ngồi chờ ăn sẵn đấy hả Thầy lý niệm đã sắp chết đến nơi Lại sắp sửa hồi phục lại Quyên bất quý quay mắt sang đìn Quảng Nhân tiếp tục nói Người không thể thỉnh thoảng Khai khí một chút được hả Thầy cho các ngươi làm như vậy Là có ý gì hả có trai ngốc chúng ta cùng đi Quyên bất quý đang cào nhau Thì đột nhiên Nhìn thấy ba thầy cho Quảng Nhân Hỏa Sơn Và Tiêu Thành kéo nhau bỏ chạy Theo hướng lúc nãy mọi người đến đây Ông già lập tức hiểu ra Chuyện gì đó Hồ Liên Vinh Ngô Miễn và hai con yêu quái Không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa rồi Đi thôi Cả người dám bày miêu hại ta Sau một tiếng giống to Trầm sang kiện đột điên trở nên vô cùng trói mắt Ánh sáng trăng toát Chiếu dọi khắp nơi Khi cho động thành như hoàn toàn Bị bao phủ trong màu trắng nhức mắt Sau đó luồng sáng sông thẳng vào động Nhắm thẳng tới chỗ Ngô Miễn Quy bất quý Không phải tỷ thế tiên duyên cốc gì đó Không thể vào trong này được sao? Thế luồng sáng tấn công về phía mình. Bạch vụ cậu đang định nhào tới liều mạng với nó. Thì lại bất ngờ. Bị cha ruột của mình giữ chặt lại. Kéo hắn và nhóc nhầm tăng. Chạy về phía hố tuấn táng Ở hướng ngược lại. Lý niệm biết mình không sống được bao lâu nữa. Nên bắt đầu liều mạng với chúng ta rồi. Hắn ta chẳng thèm để ý tới chuyện. Sẽ bị tổn thọ nữa đâu. Quỳ bất quy nhận lúc này. Điền sang bên cạnh. Phát hiện ngô miễn vốn hẳn là ở sau lưng mình Đã biến mất từ lúc nào không hay Nằm nhận tóc bạc đột nhiên biến mất Nhưng ông giả Lại không hề tỏ thái độ bất thường Vật kèm theo hai con yêu quái Tiếp tục chạy về phía trước Lúc luồng sáng trói mắt kia Sắp đuổi kịp một người hai yêu bọn họ Từ bên trong luồng sáng Bông vọng ra Tiếng hét của lý niệm Lại nữa sao Hắn vừa rứt lời Tốc độ của luồng sáng nhay mắt chậm lại Sau đó là tiếng riêng gì đầy đau đớn Từ trong đó vọng ra Chưa đo miễn đã truyền cho quý bất quý Một ít sức mạnh của hạt giống Để ông già nhận lúc vào trong tị thế tiên duyên cấp Để lại trong đó Mặc dù cây túi giá yêu thú này Có thể ngăn cách mọi mối liên hệ Giữa bên trong và bên ngoài Nhưng lại không thể Không chế được sức mạnh của hạt giống Vậy nên bây giờ Mới bị thứ sức mạnh ấy dày vò tra tấn Khó chịu khôn cùng Thời luận sáng kia Đã tạm dừng lại Nhưng hai nhóm người quảng nhân quy bất quý Và không dám thả lòng chút nào Vẫn tiếp tục chạy về phía đầu bên kia hang động Mạnh vua cầu Bị cha ruột nhà mình kéo chạy thuộc mạng Tỏ vẻ không kiên nhẫn hỏi Ông già này Cứ chạy như vậy thì đến đâu được chứ Cứ đánh với nó một trận thì đã sao Ông đây không tin ông đây Thêm cả chú của cha Mà không đánh lại một cái tên lý niệm kia còn trai ngông Hiện giờ lý niệm Đang dốc hết vốn liếng của mình Đối phó với chúng ta Chuyện này đâu phải do chúng ta gây ra Mặc mơ gì Mới người chúng ta lại phải liều mạng vì nó chứ Quỷ bật quỷ liếng nhìn hai vị đại phương sư Đang chạy sát bên cạnh Tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình Chỉ cần có thể chạy xa hơn đại phương sư Là ông giả ta Đã thấy đủ rồi Gì mà dốc hết vốn liếng Không phải nói là trong tỷ thế tiên duyên cốc Là một vũ trụ khác sao Nhìn lông lý niệm đang bị sức mạnh Của hạt giống dày vỏ Nhằm nhầm tan cũng bắt đầu thắc mắc Đây là một vũ trụ khác rồi Hắn cứ ở lì trong đó cũng không chết được Sao có thể nói Là dốc hết vốn liếng Lâu này bà họ đã chạy tới phạm vi Hố Tuấn Tắng Thế luồng sáng ở phía sau không tiếp tục đuổi theo đến đây Quảng nhận mới lên tiếng Giải thích thay quy bất quý Hắn đã uống thuốc trường sinh bất lãng Nếu không chịu nổi giật tính Đã cầm chắc cái chết rồi Trước vào tị thế tiên duyên cấp Nơi không gian thời gian đứng yên Mới có thể duy trì chút hơi tàn Một khi bước ra khỏi nơi đó Thì chắc chắn sẽ chết chưa đây mặc dù Hắn mắc bệnh nan y Nếu vẫn có thể ra ngoài hít thở không khí Còn bây giờ thì vô vọng rồi Trong khi nói ba thầy cho Quảng Nhân Đã đến phía dưới khe hở lúc đầu Ngay khi bọn họ chuẩn bị thi triển thuật pháp Đánh vỡ trần hang Mở ra một lối thoát Phía sau đột nhiên vọng tới Một trang tiếng gạo thét Rồi luồng sang kia lay động Xuất hiện sau lưng mọi người Cả người hại ta Thành ra thế này Rồi còn muốn đi hả Đời này vốn chính là bộ phần của ta Được lắm Cả người đều ở lại đây chôn cùng ta đi Sau một tiếng gầm khẽ Luồng sáng đánh tới cho bọn họ Bạch vụ cậu vẫn luôn không tin Sự tàn đạo của thứ này Đang định nhào tới Thì lại bị quy bất quy trộm lấy canh tay Rượt khoát kéo yêu vương bệ hạ sang một bên Tay còn lại Ông già kéo nóc nhầm tam tránh đi Thấy ba người quý bất quy đều tranh đi Luồng sáng liền đổi mục tiêu Năm tới ba thầy trò Quảng Nhân Ba người bọn họ Vô cùng muốn tránh đi Nhưng luồng sáng lại bất ngờ tăng tốc lao tới trước mặt Quảng Nhân Hòa Sơn và Tiêu Thành Nhanh như chớp giật Muốn hút vào đại phương sư tóc bạc Không được làm tổn thương đại phương sư Hòa Sơn và Tiêu Thành Đồng thanh hét lên Hai người bọn họ Đều từng bị kéo vào tị thế tiên duyên cốc Hiểu rõ uy lực của món pháp khí này ra sao Họa sư lập tức Dùng chính thân thể của mình Che chắn trước người đại phương sư Quảng Nhân Mà Tiêu Thành lại kích động hơn Hắn trực tiếp đón hướng luồng sáng Tị thế tiên duyên cốc Mà nhau tới Vị trí thân thể Tiêu Thành Tiêu xúc với luồng sáng ngay mắt tan biến Chỉ còn giữ lại một cái đầu Và một nửa thân thể rơi bộp xuống đất Vậy phương xích tuyệt đối trung thành Với hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hỏa Sơn đã chết thảm Vì tị thế tuyên duyên cốc Động tác của hắn khiến luồng sáng dừng lại một chút Tranh thủ được một ít thời gian Cho hai vị đại phương sư ở phía sau Hai thầy cho Quảng Nhân Không kịp đau buồn Vội vàng lùi lại phía sau Bọn họ vừa lùi lại Vừa không ngừng sử dụng thuật pháp Tân công luồng sáng tị thế tiên duyên cốc Cả người đã từng làm khách ở chỗ ta Hẳn là biết rõ uy lực của Tỷ Thế Tiên Duyên Cấp thế nào. Ta và các ngươi không ở trong cùng một vũ trụ, ta có thể nuốt chọn các ngươi, còn các chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Và nó chuyển, luồng sáng lại lần nữa, về phía Thầy cho Quảng Nhân Hỏa Sơn. Thuật pháp mà hai vị đại phương sư sử dụng hoàn toàn không có chút hiệu quả nào đối với Tỷ Thế Tiên Duyên Cấp. Trong lúc hỗn loạn, Hỏa Sơn phát hiện ra, chỗ quỳ bất quy và hai con yêu quái đang ẩn nấp. Gã liền kéo sư tôn của mình Chạy về phía ba người kia Ông giả ta biết ngay là Hai cái vị đại phương sư kia Không nỡ thấy chúng ta bình yên bả Quyền bất quỷ cũng không dám đánh bừa Tiếp tục dân theo hai con yêu quái chạy trốn Bách vô cầu chứng kiến Cái chết thê thảm của tiêu thành Trong lòng cũng hiểu ra Tám phần là mình không đánh lại nó Cung liền ngậm mồm Không kêu gào đòi liều mạng với lý niệm nữa Mà thi luận sáng đã sắp đuổi kịp Hai nhóm người quảng nhân quy bất quý Sự không trùng bông vang lên mở giọng nói đầy vẻ cay nghiệt Người lấy hàng động thạch nhũ Làm ranh giới Ở bên trong ranh giới Người có thể tùy ý thao tác tị thế tiên duyên cấp Để nếu bước ra ngoài Sẽ có rất nhiều hạn chế Là bởi vì muốn ra ngoài thao tác Cần phải tiêu hào hồn phách đúng không Hiện giờ người Chẳng còn lại bao nhiêu hồn phách Còn có thể gắng gượng được bao nhiêu lâu Đủ để khiến tất cả các người Phải ở lại đây bồi táng cho ta liên niệm nói đến đây Đồn điện mất khống chế Mà hét lớn một tiếng Lộng đàn người đã vào trong rồi sao Người đã vào trong phòng bộ Ôi! Cầu cuối cùng còn chưa nói xong Từ bên trong luồng sáng Nghe tiếp tục vọng ra Tiếng gào thét thảm thiết Sau đó là tiếng lý niệm Nghiên răng nghiên lợi nói Nếu đàn như thế Thì ta càng không thể để các người rời khỏi đây Tạ vốn chỉ muốn giữ các người ở lại đây làm khách Giờ thì đành phải cao lỗi Khách mời đều sẽ biến thành người chết Vợ nói Luân sáng vừa dùng tốc độ không tưởng Lao về phía hai nhóm người quảng nhân quy bất quý Lâu này Mọi người đều đang nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa ngô miễn và lý niệm Quy bất quý hét lên Cứ tiếp tục dây dở với hắn đi Không còn đủ hồn phách Tị thế tiên duyên cấp Không thể chống đỡ được bao lâu nữa Đại phương sư Hai người càng người tránh xa ông giả ta Một chút không được sao nó giết lời Quy Bất Quỳ lên kéo hai con yêu quái Chạy sang hướng khác Cùng lúc đó Luồng sáng bỏ qua thầy cho quảng nhân Hỏa Sơn Bồi nhau tới chỗ Quy Bất Quỳ Tốc độ của luồng sáng quá nhanh Ngày lúc ông giả biết rằng lần này Đã không thể tránh thoát Kiểu gì cũng phải chịu trận một phen Thằng con trai nhặt của ông giả Lại đột nhiên quay đầu lại Đó với luồng sáng Ta nhớ ra người là ai rồi? chương 360 Kết cục đã đỉnh Cậu lúc bạch vô cầu nói ra lời này Hàn cung tranh thoát khỏi canh tay quy bất quý Khi nói tiếp Thì giọng nói đã là giọng của người khác Thật trùng hợp Ta vừa mới gặp Á Vương Không ngờ lại còn gặp được cả Phong độ ở nơi này Trong lúc bạch vô cầu nói chuyện Luôn sáng đã đón hướng yêu vương nhào tới Hắn tới vậy Thì khẽ lách sang một bên Tránh được một đòn này Rồi tiếp tục nói Thân thể của A Vương Đã thuộc về người khác Phong độ người Còn thảm hơn cả A Vương Năm đó Mới yêu quái chúng ta để có đủ thực lực Thống nhất thiên hạ Không ngờ cuối cùng Lại đều rơi vào kết cục thế này Hai người mất luôn cả mạng Còn ta thì phải ăn nhờ ở đậu Sống dựa vào thân thể của người khác Lục bạch vô cầu nói chuyện Động tác của luồng sáng trở nên chậm dần Sau đó, nó thêm mà lại Bỏ qua cho vị yêu vương này Vòng ra phía sau hắn Lào tới chỗ quý bất quý Quý bất quý thấy thân thể con trai nhặt nhà mình Lại bị đổi chủ Giờ đưa cục diện hiện giờ Đã bị bách vô cầu khống chế Ông già đang dựng thẳng tay lên nghe Bách vô cầu và luồng sáng nói chuyện với nhau Đột nhiên nhìn thấy luồng sáng Tị thế tiên xuyên cốc Bay vòng qua tên ngốc lao thẳng tới chỗ mình Ông già không kịp đề phòng Giật mình hét toán lên một tiếng ối Mà thấy ông già Sắp bị luồng sáng đánh trúng đến nơi Đột nhiên cổ áo bị ai đó tung lấy Sau đó lên bị ném ra thật xa Người vừa ném quý bất quý đi Chỉ là nam nhân tóc bạc ngô miễn Nhìn thấy ngô miễn thế chỗ ông già Trong lòng đi niệm Ông thấy mừng rỡ So với yêu vương bách vô cầu Trong lòng hắn ta Càng kiêng rẻ nam nhân tóc bạc này hơn Trước đó ý mượn tay quy bất quý đặt vào trong tị thế tiên duyên cốc một thứ sức mạnh kỳ quái khiến đến tận bây giờ lý niệm vẫn không thể chịu được có lẽ nếu lấy mạng nam nhân tóc bạc này thì cái thứ đáng quây phá bên trong tị thế tiên duyên cốc cũng sẽ biến mất khoai khắc luồng sáng tiếp xúc với ngô miễn ly niệm đột nhiên phát hiện ra một luồng sức mạnh quen thuộc tản ra từ trên người nam nhân tóc bạc này hẳn còn chưa kịp phản ứng lại thì luồng sáng tị thế tiên duyên cốc đã chạm đến ngô miễn Sau đó Một cảnh tượng khiến lý niệm Không thể tin nổi đã xảy ra Luồng sáng kia lại cơ thế Bay xuyên qua cơ thể ngô miễn Trên người người có thứ gì Luồng sáng tị thế tiên duyên cốc Xuyên qua khỏi cơ thể ngô miễn Dừng lại giữa không chung Quay đầu lại Nói với nam nhân tóc bạc Đây là thứ sức mạnh cổ quái gì vậy Rút cuộc người Đã làm gì Trong khi nói Giọng nói của lý niệm hơi run lên Vừa rồi trong khoảnh khắc Tị thế tiên duyên cốc bay xuyên qua thân thể ngô miễn Hắn cảm nhận được rất rõ ràng Trên người nam nhân tóc bảng này Có một luồng sức mạnh mà lúc trước Đã bị quy bất quy để lại Bên trong tị thế tiên duyên cốc Luồng sức mạnh kỳ lạ ấy bao bọc xung quanh ngô miễn Tị thế tiên duyên cốc không thể làm gì Được thứ này Lâu nãy hai thứ ấy va chạm Mà không khác gì Dâu gặp phải nước tự động tách ra Điều khiến lý niệm lo lắng nhất chính là Ngô Miễn sẽ lợi dụng khoảnh khắc Tiếp xúc ngắn ngồi vừa rồi Để truyền thứ sức mạnh đó Vào bên trong tỷ thế tiên duyên cốc Mới chỉ một giọt sức mạnh như thế thôi Mà hắn đã không tiêu hóa nổi rồi Nếu lại có thêm 8 giọt 10 giọt giống như vậy Lọt vào tỷ thế tiên duyên cốc Thì thắng bài ra sao Đã rất rõ ràng Hắn hoàn toàn không có nổi một phần thắng Không ngờ Ngô Miễn chỉ xuyên qua mà thôi Ý không nhân cơ hội này Để lại sức mạnh kỳ quái kia Vào trong tị thế tiên duyên cốc Vừa rồi có cơ hội tốt như thế Mà nam nhân tóc bạc Lại dễ dàng bỏ qua Khiến chính lý niệm cũng cảm thấy Không thể tin nổi Lâu này từ phía sau tị thế tiên duyên cốc Lại vang lên giọng nói của Bách Vô Cầu Phong độ là đệ nhất yêu tướng Của Yêu Sơn Không ngờ sau khi hắn chết Thân xác lại rơi vào tay người Trả thân xác của hắn lại đây Ta sẽ không tính toán với người Ở đây không có bộ gia Hay tân xác yêu thú nào cả Chỉ có tị thế tiên duyên cốc Từ bên trong luồng sáng Lại vòng ra giọng nói của lý niệm Nếu người muốn thì tự qua mà lấy Cho dù hôm nay Ta phải chết ở chỗ này Thì cũng phải kéo các người chết chung Nói rồi Luồng sáng tị thế tiên duyên cốc Lập tức vào tới chỗ bách vô cầu Mà thấy luồng sáng sắp đụng chúng vào người bách vô cầu tentồ lộ lại nhanh nhẹn tránh sang một bên. Khi luồng sáng xẹt qua bên cạnh, Bạch Vũ Cẩu bất ngờ giơ tay ra, nó vào bên trong. Khở Bội làm gì? Chàng cảm thấy tiếng hét thảm thiết của Lý Niệm vọng ra từ bên trong thế tiên duyên cấp. sau đó, luồng sáng rơi xuống đất, trông giống như đã mất đi sinh mệnh. Trước đây Tạ và Á Vương, phong độ vừa là bạn vừa là địch thủ, để đề phòng một ngày nào đó Hai người bọn họ ám sát ta. Ta đã dở chút thủ đoạn lên cơ thể hai bọn họ. Bách vô cầu nhìn luồng sáng rơi xuống đất. Không thể gượng dậy nổi. Thờ dài một hơi rồi nói tiếp. Ta dùng sai thủ đoạn với Á Vương. Chỉ có thể để lại dô vết trên hồn phách. Để đối với phong độ người. Ta vẫn chưa nhầm lẫn gì. Trong lúc Bách vô cầu kể lại chuyện xưa. Một bóng người đột nhiên lao ra từ bóng tối. Vơn tay một chộp vàng ngực Bạch Vô Cẩu. Y Vân Bệ Hạ đang đứng về phía vãng lúc trước, có vẻ như không hề có chút phòng bị nào, mà thấy bóng người kia sắp đánh lén thành công, bánh Vô Cẩu bất ngờ xoay người lại, vung tay, đánh ra một chưởng bóng người kia. Một tiếng bụp vang lên, một chưởng này đánh trúng ngực bóng người kia, khiến nó bay ngược ra phía sau, trong lúc bóng người còn đang ở giữa không trung, Vô Cẩu đuổi theo đến nơi, giơ tay đánh một chưởng nữa lại một tiếng vang trầm, thân thể bóng người bị đánh ngã xuống đất, bàn vô cầu ra tay có chút tiêu dao, đánh cho bóng người kham chặt vào mặt đất. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, kẻ bị tên thổ lộ đánh cho dính xuống đất chính là vệ thị Mã Ngọc. Thấy liên điểm gặp nguy hiểm, ông ta đã đánh cược tất cả xông ra cứu hắn ta. Chỉ là con yêu quái trước mặt không phải là nhóc nhượm tan, từng bị bắt nạt dễ như trở bàn tay. Vậy nên ông ta liên thất thủ trong nhanh mắt Mặc dù đã bị đánh gục Đường má ngọc vẫn há miệng Phun ra mờ luồng khí về phía bách vô cầu Bạch vô cầu này Không phải bách vô cầu kia Hắn nhận ra được luồng khí này không đơn giản Liên lách người né tránh Sau đó quay lại đạp cho vệ thi má ngọc Đang loạn trọng bỏ dậy bốn cái Đạp gãy tư trì Vị thuật sĩ nổi tiếng Chẳng thua kém gì tịch ứng chân năm xưa Sau đó nói Nếu người vẫn còn là người sống Thì ta đối phó với người Còn có chút khó khăn Nhưng giờ người đã là người chết Hơn nữa, nửa số thuật pháp của người Lúc sinh thời Không thể thi triển được nữa Người cùng đầu thể chỉ dựa mãi vào một ngụm nguyên khí độc ngầu được nhỉ Ma Ngọc nghe hiểu Bách vô cầu đang nói gì Mặc dù tư trí đều bị đạp gãy Để ông ta vẫn tiếp tục Lan lộn, cố bỏ tới chỗ tỷ thế tiên duyên cấp Trong mắt ông ta Tinh mạng của lý niệm Còn quan trọng hơn cả Chuyện sống chết của chính mình Nhảy lục bách vô cầu đối phó với vệ thi Lê Niệm đang trốn trong tị thế tiên duyên cấp Đã nhiều lần một quan đó giúp đỡ bắt đặc dĩ lúc này Ngồi bên lại chặn đứng đường đi Hắn e ngài thứ sức mạnh cổ quái Trên người nam nhân tóc bạc Cả hai cứ rằng con như vậy Để khi Mã Ngọc ngã xuống Mà Lê Niệm vẫn chưa thể làm gì được Giải quyết xong Mã Ngọc Bạch vô cỏ vàng ngô miễn Một trước một sau Bảo vệ lý niệm vẫn đang hoàn cố kháng cự vào giữa Trọng thấy kết cục đã định Lúc này quảng nhân Mày dân theo hòa sơn mỏ xa Hai người bọn họ Thu dọn thi cốt của tiêu thành Đại phương sư tóc bạc lên tiếng Đo với ngô miễn Người này Là môi họa Mà phong loan tông để lại năm đó vẫn nên đưa hắn Đến chỗ đại phương sư tử phúc Thình đại phương sư ban pháp chỉ nên giải quyết hắn được thế nào Đại phương sư ngươi cô biết tính toán quá nhỉ Thấy mọi chuyện xong xuôi rồi Mới thò mặt ra bận đỡ tay trên Đây nào có giống dáng vẻ lúc nãy Người dân theo các đệ tử chạy trốn trước tiên Lâu này Quy bất quy cười tuồng tìm đi tới Liên Điền má ngọc Đã gây lìa tư trí nằm trên mặt đất Lại tiếp tục nói Đỡ hắn đến chỗ tử phúc Vậy chẳng phải bộ gia yêu thú này Sẽ thành của riêng của đại phương sư sao Người thì được tiếng hiếu thuận Còn mấy người chúng ta lại chẳng có liên quan gì Ai nói là không liên quan gì Lâu này Khai hợp bên ngoài lại lần nữa mở ra Một ông già cao tuổi Từ bên trên nhảy xuống Lâu này Mọi người đều nhận ra đây Là Đại Phương Sư Tử Phúc Hoặc có thể nói Là phân thân thần thức của Tử Phúc Dù sao thì ai cũng biết Bản thể của Đại Phương Sư Đang trông coi hải nhãn ở Đông Hải Không thể nào, tuy tiện bỏ mặc nơi đó chạy đến đây. Thấy thần thức của tử phúc, tự mình chạy tới đây. Quyệt bệnh quỳ có chút bối rối nên về phía ngô miễn, đang canh trường lý niệm. Thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Liêu hỉ và tôn tiểu xuyên Biết ngày là mọi chuyện làm không khéo, thì sẽ đổ bể trong hai tay anh em nhà đó mà. Hết chương 360. Kết thúc nam trường của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là tị thế tiên duyên cốc không phải là pháp khí, chỉ là một miếng da của một yêu quái thôi, của một đại yêu quái. Đại yêu quái này sống cùng thời với cả Á Vương và nhân vật bí ẩn ở trong cơ thể của Bách Vô Cầu. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe xong nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.